Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3.921 Tiên Đảo Minh Chủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cái kia bảo tỏa là ở ngọc trên bậc thang đá đấy Điêu Long Vẽ Phượng Lộ ra cực kỳ không tầm thường Không cần phải nói, cái này cũng là vì Minh Chủ chuẩn bị Bảo tỏa bên cạnh còn đứng lấy một đội lực sĩ Mỗi người đầu chọc chân trần thân thể nhưng là cường tráng đến cực điểm. Trên người bọn họ không có linh áp tán phát ra, lại đều có một cố bưu Hán chi khí, luyện thể sĩ, thỉnh minh chủ an vị. Trong đám người không biết ai phát ra một tiếng hoan hô. Sau đó thanh âm càng phát ra dày đặt đến cực điểm. Đánh bại vạn hiểu tiên quân, xem hát hùng vương làm nô bộc Tu tiên, giới tôn trọng cường giả, Lâm Hiên liên tiếp mắt sáng biểu hiện đã làm cho thanh danh của hắn chồng chất đến tột đỉnh tình trạng, mục đích trung thỉnh Lâm Hiên tại đây vị trí minh chủ. Lâm Hiên bên khóe miệng rút cuộc lộ ra một tia vui mừng coi như là hắn không thèm để ý, nhưng tình cảnh này đó cũng là man có cảm giác thành tựu địa phương. Lâm Hiên hít vào một hơi toàn thân thanh mang đột khởi một cách lập. Lòe, liền tới đến ngọc đài trên không tải trên bảo tỏa bình yên liền. Tòa, tham kiến minh chủ. Trên quảng trường đông nhịp một mảnh tu sĩ bái phục đương nhiên. Vạn hiểu tiên quân, đông dụ tiên hoàng, hắc phượng yêu nữ. Đám đỉnh, cấp đại năng chẳng qua lại như Lâm Hiên làm một cái cúi trào. Lâm Hiên cũng đối với bọn hắn trả bán lễ. Dùng Lâm Hiên tính cách tự nhiên sẽ không đường hoàng ương ngạnh. Chiêu hiện đại sĩ khí độ, điểm ấy vẫn phải có. Tiếp nhận tình cảnh không cần nhiều lời, chú tu sĩ nịnh nọt từ chiều. Tiến đưa. Không nói đến Lâm Hiên đắt là tiên đảo minh minh chủ, chỉ là phần này. Thực lực, phần này khí độ đã làm cho mọi người nịnh bợ nịnh nọt rồi. Cùng cường giả như vậy kết một phần thiện duyên tại tiếp nhận con. Đường tu hành bên trên sẽ có vô tận chỗ tốt đảo lý kia mỗi người rõ. Ràng, ti trúc thanh âm truyền vào cách tay, chúng thì nữ tại nhẹ nhàng nhảy. Múa đồng thời đã dọn lên nước chảy yến hội. Các loại mỹ vị món ăn quý và lạ không phải trường hợp cá biệt. Mặc dù đang trận tu sĩ từng cách đều có thể tích cốc. Nhưng ở cái này đại hỷ, thời khắc đương nhiên muốn hào hào ăn một bữa đấy. Coi như là không thích mỹ vị đồ ăn, cháu ngồi bữa tiệc cũng có một chút. Linh tựu trái cây, phục dụng về sau đối với tăng tiến tu vi, hoặc nhiều hoặc ít có một. Chút chỗ tốt, cơ hội này ngàn năm khó được, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời nâng ly cản chén toàn bộ chen yến tiệc lộ ra là. Phi thường náo nhiệt. Lâm sư để đến ta mấy ngươi một ly. Họ long thiếu niên đi vào trước mặt trên mặt vui mừng đồng màu sắc. Đã là quát đến say rượu rồi. Không dám đa tạ sư ca. Lâm hiên đem chén rượu tiếp nhận đối với cái này vì đồng môn hắn. Luôn luôn là trong nội tâm kính phục Cái này cùng thực lực không có Quan hệ mà là đang ngàn năm trong năm tháng Song phương ghét thâm hậu Tình đồng môn Lâm Hiên uống một hơi cạn sạch Thì cứ như vậy toàn bộ lễ mừng sung sướng vô cùng Nhưng mà Lâm Hiên luôn cảm giác Ít rồi một điểm gì đó chế thuốc Ánh mắt tải đông rủ tiên hoàng trên người đảo qua Lâm Hiên nảy ra ý Hay rồi. Vì vậy hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ bay về phía phía chân. Trời toàn thân thanh quang lưu ly, lâm hiên như thế cử động tự nhiên. Làm cho ở đây tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, hấp dẫn tất cả tu sĩ. Chú ý. Nguyên bản náo nhiệt quảng trường lập tức an tính lại. Các vị đảo hữu chúng ta tề tổ nơi này là vì để cử tiên đảo minh. Minh chủ càng là vì đối kháng vực ngoại thiên ma có thể muốn như thế Nào mới có thể đối phó được những thiên ngoại kia ma đầu đâu Lâm hiên thanh âm tại trên quảng trường truyền ra Rõ ràng đã rơi vào Mỗi một người tu sĩ trong lỗ tai Kính xin minh chủ phân phó Một là muốn đoàn kết Cách này thứ hai sao thì là muốn đề cao chúng ta thực lực của bản thân, cho nên Lâm Mỗ đề nghị thừa dịp nhiều như. Vậy đạo hữu tụ tại nơi đây, không bằng chúng ta bù đắp nhau, tổ. Chức một cái giao dịch sẽ như thế nào? Minh chủ cao kiến. Mặt Mỗ cũng đang có ý này, không nghĩ tới cùng Minh chủ nghĩ tới cùng. Nơi đi. Ở đây tu sĩ nghe, từ đều bị đồng ý đạo lý. Trao đổi hội bù đắp nhau đem không dùng đến tài liệu pháp bảo trao. Đổi đi ra ngoài đổi về cần thiết. Đây đối với mỗi người mà nói đều là cậu còn không được địa phương. Lời người lại lời mình đầu ngốc mới không đáp ứng đề nghị như vậy. Vì vậy trao đổi hội bắt đầu. Cũng không cần đặc biệt chuẩn bị. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện thuận tiện trao đổi không dùng đến. Tài liệu Pháp bảo, rất nhanh thì có mấy người thành giao, tất cả đều vui vẻ, không khí. Của hiện trường càng thêm lộ ra náo nhiệt vô cùng. Cái này lâm tiểu tử thật đúng là giỏi về tâm kế. Đông dụ tiên hoàng thở dài trong lòng, đầu lại nho nhỏ một cách về trao. Đổi hội đề nghị, liền có thể thành công thu mua đến không ít người. Tâm thủ đoạn thật đúng cao minh. Như thế nào bệ hạ còn không có cam lòng Bên cạnh hắn đi theo một Làm cung trang cách ăn mặc mỹ nhân Đương nhiên không phải bổn hoàng chẳng qua là có cảm xúc nên phát ra Mà thôi Đông dụ tiên hoàng lời còn chưa dứt Lại ánh mắt ngưng tụ Lâm Hiên rõ Giàng đi về hướng rồi chính mình Minh chủ Hai vợ chồng đối với Lâm Hiên khẽ trào Hiền phu thay không cần đa lễ, Lâm mốt tới đây là có chuyện muốn nhờ. Địa phương. Lâm hiên ngôn từ giữa thập phần khách khí. Minh chủ hà tất nói như vậy, dùng thân phận của ngươi, sao có thể. Dùng đến một cái cầu chữ, gãy xếp quả nhân. Đông rủ tiên hoàng cũng. Không dám vô lễ, Lâm hiên tuy rằng trẻ tuổi thực lực nhưng là suốt. Chúng vô cùng có việc phân phó là được. Tốt tiên hoàng đảo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cái. Kia lâm mỗ cũng không làm kiêu còn nhớ rõ chúng ta vừa mới gặp mặt. Thời điểm mơ hồ hiền phu thê thỉnh tình tặng ta uống một ly cửu. Thánh linh tựu. Nghe đến đó tiên hoàng vợ chồng đều có chút xấu hổ bọn hắn tống suốt. Rượu này thế nhưng là không hảo tâm. Là muốn mượn rượu này, rồi đưa. Lâm Hiên tính mạng. Đáng tiếc lại biến khéo thành vụng. Tiểu tử này lúc này chuyện xưa nhắc lại cũng không phải là muốn muốn. Thu được về tính sổ A. Nhất niệm đến tận đây, tiên hoàng xu thê đều âm thầm đề cao cảnh. Rác, thẳng đến Lâm Hiên thanh âm tiếp tục chuyện vào trong tai cây này. Cửu thánh linh tửu chắc chắn không tầm thường đối với Lâm mố có chút. Tác dụng, không biết tiên hoàng đảo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Đem nó nhượng cho ta đâu. Cái này, đông dụ tiên hoàng nghe, không khỏi ngây người, không thể tưởng được. Lâm Hiên quanh co lòng vòng rồi cả buổi, nhưng là đến đòi hỏi cổ. Thánh Linh Tửu đấy, hắn không khỏi rất là do dự. Cái này cổ Thánh Linh Tửu người bình thường uống hẳn phải chết không? thể nghi ngờ không sai, nhưng là chắc chắn chỉ dùng để chín loại chân. Linh chi huyết luyện trí mà thành quý giá vô cùng, nơi đó có đơn giản, làm cho người ta đạo lý, có thể Lâm Hiên mặc dù ngôn từ khách khí, lại biểu hiện được nhất định. Phải có, mà tiểu tử này cứng làm minh chủ, đắc tội hắn tựa hồ là không. Khôn ngoan đấy, phải làm gì đâu. Trong lúc nhất thời, đông dụ tiên hoàng lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Mà lâm hiên mỉm cười thanh âm, lại tại lúc này chuyện vào cái tai ta. Nghĩ tiên hoàng đảo hữu là hiểu lầm rồi, lâm mỗ cũng biết cửa thánh. Linh tửu không tầm thường, lại thế nào có bạch hướng đảo hữu đòi hỏi. Đạo lý đâu rồi, lâm mỗ đã nói qua, cái này trao đổi hội bên trên là bụ. Đắp nhau. Lâm Mỗ tự nhiên sẽ xuất ra những bảo vật khác như đạo hữu. Đổi lấy cái này Cửu Thánh Linh tiểu đấy. Quả nhân biết minh chủ hào sảng, nhưng ta đây cầu Thánh Linh tiểu. Chính là tiên gia chi vật cũng không phải là bình thường bảo vật có. Thể đổi lấy đấy. Đông Vũ Tiên Hoàng trầm ngâm nói một câu, hắn hay vẫn là không muốn. Đạo hữu yên tâm, Lâm mố cũng sẽ không lừa gạt.